Nào nào nào, mọi người hãy ngồi xuống đây rồi nói chuyện. Tiểu phu mỉm cười ra hiệu cho tất cả mọi người an tọa. Đám tộc nhân thì cũng bưng bê đem trà lên mời hai người của Luyện Đan Các. Ờ, không biết lần này hai vị đến đây là có chuyện gì cần chỉ giáo vậy. Ngã uống sau một ngụm trà sau đó cũng đi thẳng vào vấn đề chính. À thì, ta nghe thì bọn người truyền tin khắp nơi nói là có ba loại đan dược đặc biệt là có thể giúp võ giả đột phá một cách dễ dàng, nên mới đến đây để hỏi thăm một chút. Lữ Trung Thiên vuốt râu nhàn nhạt, nhạt mà nói, "Hôm nay bọn họ đến đây cũng chính là muốn dò xét tác thực về loại đan dược kia. Đan dược này thì luyện đan các chưa từng xuất hiện qua. Nếu mà lấy được đan phương của đan dược này thì về sau việc kinh doanh làm ăn của luyện đan các sẽ càng phát triển hơn rất là nhiều." Tào Vũ thản nhiên để chén trà xuống mà nói, "Hỏi thăm thì vạn bối cũng không dám lả nhận. Hai vị có gì cứ nói thẳng là được, không cần phải vòng vo làm cái gì." "À thì vậy thì chúng ta cũng chẳng vòng vo nữa." Hôm nay bọn ta đến đây là có hai chuyện muốn làm. Thứ nhất đó là kiểm tra thử đan dược kia có đúng như là thực tế hay không. Và chuyện thứ hai ta muốn xin gặp vị cao nhân đan sư kia. Tần Hạo Dương cởi nhạt đi thẳng vào vấn đề. Chỉ là một gia tộc nho nhỏ thì căn bản không đáng cho bọn họ kế thăm, nhưng bất quá ba loại đan dược kia thì phải dò ngó rồi. Mọi người nghe vậy thì cũng hiểu ra vấn đề. Đám người luyện đan các này sợ có người luyện ra được đan dược nghịch thiên như thế thì sẽ làm giảm danh tiếng của luyện đan các. Nếu muốn lại đây kiểm chứng và nếu quả thật là như vậy thì họ sẽ tìm cao nhân kia mời về đan các của mình. Và chỉ cần có đan phương này trong tay thì uh, sợ gì mà không được thăng chức. Hừ oh, hừ, thì ra là như vậy. Nếu như là hai vị muốn kiểm chứng đan dược thì cũng không sao. Ở đây ta có 3 bình đan dược này. Cái này là do cao nhân kia tặng cho ta, nói là quà gặp mặt nhờ giúp đỡ, nếu hai vị muốn kiểm thử thì cứ thử thoải mái đi. Tiểu Vũ lấy ba loại đan dược kia để trên bàn. Muốn kiểm chỉ cứ kiểm thoải mái, như vậy thì danh tiếng đan dược sẽ được tăng lên nữa, cái này là có lợi chứ không có hại. À được rồi. Giờ thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra thử độ thực hư của đan dược này mà quý tộc đã tung tin như thế nào. Lữ Trung Thiên nhàn nhạt, nhạt mà nói đi lại cầm một bình đan dược lên kiểm tra. Chỉ thấy lão ta mở nắp bình ra ngửi ngửi, sau đó đổ viên uh, bình nguyên đan ra xem xét. Kế bên thì uh, Tần Hạo Dương cũng lấy ra một trong hai cái bình lên để kiểm tra. Tỷ hai người bọn họ nhắm mắt người người, khuôn mặt cũng hồng nhuận hơn thì hắn chỉ cười nhẹ. Còn hai ông cháu Liễu gia thấy vậy thì cũng đã xác thực là đan dược này không phải hàng nhái. Quả nhiên là do người luyện đan cao tay tạo ra. Ba loại đan dược này tạp chất đã bị loại ra gần như là hết, chỉ còn lại tinh hoa tinh nhuẩn bên trong, dược lực thì vô cùng mãnh liệt, chỉ cần người thôi, thì đã có thể làm tinh thần sảng khoái. Nói không phải là khen chứ, đan dược này quả thật như lời đồn. Lữ Trung Thiên đặt bình đan dược kia xuống bàn nhưng mà ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm vào nó như thể là muốn chiếm nó làm thành của mình vậy. Tiểu Vũ nghe vậy thì tiện tay thu đan dược vào trong tháp, quay sang nhìn hai người kia, giả vờ làm khuôn mặt khó khăn nhàn nhạt, nhạt mà nói: "Ờ, đan dược thì mọi người đã kiểm chứng thử rồi. Thế còn chuyện muốn gặp vị cao nhân kia thì ạ, xin thứ lỗi, là người này hành tuân bất định, chỉ là tình cơ được giao phó nên cũng không thể cung cấp thông tin cho các vị tiền bối." "Chuyện này, a ha, cũng không sao." Đây là thư tính của Luyện Đan Các chúng ta. Nếu như là có thông tin của vị tiền bối kia thì hãy nói lại với chúng ta. Khi đó thì Luyện Đan Các ta thì sẽ đem 20 viên ngưng khí đan ra xem như là quà làm cảm tạ. Tần Hạo Dương thì cũng không có làm khó mà rút trong người ra một lá thư, trên đó có con dấu màu đỏ của Luyện Đan Các. Chỉ cần có lá thư này thì những người này có thể thoải mái gặp mặt bọn họ rồi. Dù sao thì những cao nhân Luyện Đan kia không phải là muốn tìm là tìm, và chính họ cũng như vậy thôi. Những người luyện đan cao tay đều vô cùng kiêu ngạo, bất luận như vậy cả. À được rồi, ta sẽ giúp cho các vị. Tiêu Vũ cũng không từ chối, hắn thu thư tính vào trong túi, còn chuyện gặp vị cao nhân kia thì hắn còn xem lại. Đôi khi thì cũng không nhất thiết phải khoa trương, nhất là cái thời điểm xây dựng học viện của mình vẫn còn chưa xong. À được rồi, vậy thì chúng ta xin cáo từ trước. Hai người bọn họ rất khoát rời khỏi Trần gia, đan dược thì cũng đã được xem rồi, nơi tìm người cũng đã nhờ rồi. Chỉ là một gia tộc nhỏ nhỏ trong Việt Triều mà thôi, cũng không đáng phải lo ngại cho lắm. Cho bọn họ thư tín của Liễn Đan Các xem như là cho bọn họ rất nhiều mặt mũi rồi, không phải ai cũng muốn được như vậy đâu. Tiểu Vũ thì cũng đưa tiễn hai người kia ra đến cửa phủ, sau đó đi vào bên trong, còn lá thư thì hắn sẽ không có ý định vứt bỏ, tỉ như là cần tiền thì đem nó đi bán cũng được, dù sao thì cũng có người rất thích mấy loại thư tín này. À, đây chính là bao loại đan dược kia lúc nãy, để hãy đem về đi, ta sẽ nói lại với vị cao nhân kia cho. Vào phòng tiếp khách thì hắn lấy ra ba bình đan dược lúc nãy đưa cho Liễu Dương Thiên. Dù sao thì hai người này cũng không cần phải chen đấn đi đấu giá làm cái gì. Trước mắt thì cứ lấy mối quan hệ cho tốt cái đã, về sau có cần gì giúp đỡ thì sẽ dễ hơn rất là nhiều. Ờ thật thật là tốt quá, đầu đại à xin cảm ơn Vũ đại ca trước. Liễu Dương Thiên vô cùng vui mừng, hắn cũng không ngần ngại mà đem đan dược cất vào trong người, hai tay ôm chặt trong ngực sợ rằng sẽ có người chạy tới ăn cướp của hắn vậy. À, trước còn đây là 500 ngàn kim tệ. Xem như là tiền chúng ta nhờ tiểu hữu đối với vị cao nhân kia. Về sau có cần gì giúp đỡ thì cứ đến Liễu gia của chúng ta." Khuôn mặt già nua của Liễu Minh Khương mỉm cười, lão cũng không ngờ là hôm nay lại thuận lợi như vậy, xem ra phải về nhà cảm tạ tổ tiên phù hộ rồi. "À, được rồi." "À, gã cũng không từ chối, bây giờ mình cần nhất là kim tệ, có bấy nhiêu thì hay bấy nhiêu, đợi xây xong học viện rồi thì tính tiếp, bây giờ trong túi hắn cũng chẳng còn đồng nào." "À, lần sau gặp lại." Liễu Minh Khương cười lớn, hai ông cháu đứng dậy rời khỏi phổ. Hiện tại đã có được đan dược trong tay rồi thì cũng không cần ở đây làm gì nữa, chỉ bằng sớm trở về Hòa Bình Thành mà luyện tập thôi. Tiến đưa hai ông cháu nhà họ Liễu xong thì hắn cũng không có trở vào mà đi đến học viện của mình để xem xét. Đứng ở trên không nhìn xuống thì hơn một ngàn người phía dưới đang làm việc cật lực. Cách xa xa hơn trăm mét thì có một tộc nhân của một trong đại, ba đại gia tộc đứng giám sát. Họ chỉ nhìn xem mọi người có đang làm nghiêm túc hay không mà thôi. Còn nếu như là người nào không làm mà chỉ ngồi chơi chờ nhận kim tệ thì họ sẽ ghi nhận lại rồi sẽ báo cáo sau. Quét mắt nhìn sang xung quanh thì mọi người đã xây dựng xong phần nền của học viện rồi. Đây đây nền được lót bằng đá xanh, mỗi một viên đá như vậy thì phải dài đến rộng 1m, vô cùng nặng nề. Nhưng đó chỉ là đối với thường nhân thôi, còn đối với võ giả thì chẳng thành vấn đề lắm, chỉ cần có tu vi luyện khí cảnh tầng 5 là có thể dễ dàng nhấc bổng mất tảng đá này lên rồi. Mài tay nghề của những người này làm hắn không khỏi liếu lưỡi cả lại. Những tảng đá này được nót khít với nhau, các mặt cũng được lót một cách kỹ càng. Cũng may là anh kêu gọi nhiều người nếu không thì thật là không biết phải xây dựng tới 5 tháng nào nữa. Bọn họ trích ra một nhóm người đi dò xét độ hoàn hảo của những viên đá được lót phía dưới này. Nếu thấy có sai sót một chút thôi thì sẽ lấy lên làm lại ngay. Nhìn xa xa ra khoảng chừng 10 mét nữa thì sẽ có một nhóm người. Bọn họ đang xây tường thành cho học viện. Mỗi một bức tường này cao chừng khoảng 5 mét, dày 2 mét. Và cũng đừng nhìn nó mảnh mai như vậy mà khinh thường. Về sau hắn sẽ khắc trận pháp phòng ngự lên trên này, để lúc đó thì không cần phải lo về độ cứng rắn của nó. Nhìn lại sau lưng thì tuy bây giờ đã là giấc trưa nhưng mà vẫn có liên tiếp nhiều xe ngựa chở vật liệu tới nơi. Nhờ có mối quan hệ rộng nên thành chủ chỉ điểm ra mấy nơi có vật liệu tốt cho mọi người thu mua với số lượng lớn. Và chuyện này đã làm phát sinh thêm công ăn việc làm cho người dân trong và ngoài thành, làm cho thành chủ cũng rất là hài lòng. Tiền công trả cho họ thì cũng không làm họ thất vọng vì công sức của mình đã bỏ ra. Quả nhiên rất là tốt, nếu như là có thêm người nữa thì khỏi phải bàn. Gã thầm cảm thán, 1000 người này làm việc quả thật rất là hiệu quả, làm ăn không thất vọng tí nào. Không hề nghi ngờ việc cử hành đấu giá hội, lực hấp dẫn hoàn toàn chính xác là không thấp. Xem một lát thì hắn cũng trở về gia tộc chuẩn bị những chuyện khác. Ngày hôm nay thì đấu giá hội của Trần gia chính thức bắt đầu, lưu lượng người đến Nam Lĩnh Thành đã đạt tới tình trạng kín hết chỗ. Chuyện này mang đến không ít cơ hội làm ăn cho thương gia trong Nam Lĩnh Thành. Nhưng mà đồng thời cũng tạo thành áp lực rất là lớn cho trị an của Nam Lĩnh Thành. Hôm nay Trần gia liên hợp với cả Đồng gia với Vương gia, hợp thành liên minh hộ vệ đội. Không phân biệt ngày đêm tuần tra trên đường phố để phòng các chuyện có thể phát sinh. Hôm nay thì những cường giả quán cũng đã ở gần nơi này. Nếu có người ở trong Nam Lĩnh Thành phạm tội muốn rời khỏi thì chắc chắn sẽ bị bọn họ đuổi theo bắt lại ngay. Mà hắn thì ngồi trấn thủ ở cửa lớn Trần gia. Nếu như là có người nào dám can đảm thừa cơ xâm nhập, trừ phi người đến từ Võ Hoàng trở lên. Nếu không nhất định sẽ có đến mà chẳng có về Mặt khác thì liệu ra còn từ Hòa Bình Thành mang đến 2 cá binh khí cảnh đỉnh phong Cùng với hơn 10 bạo khí cảnh trung kỳ Những người này đều giao cho hắn điều phối Xem như là giao tình hay người đã đạt đến một trình độ nào đó Và ở thời điểm này Tiểu Vũ tự nhiên sẽ không từ chối Dù sao việc cử hành đầu giáo hội này lực phòng vệ càng mạnh thì càng tốt Bằng không mà nói một khi đầu giáo hội bắt đầu Bị một ít kẻ tham lam che đẩy lý trí làm ra sự tình cướp đan dược Chỉ gì đó thì chết Vốn trần gia cử hành đấu giáo hội này đã đưa tới không ít nghị luận cùng với ngờ vật vô căn cứ. Nhưng mà khi nhìn nhận lại sự xác nhận của luyện đàn các thì ai đấy đều vui mừng cả. Những người đến đây hầu như là từ U Minh Trấn, Hòa Bình Thành, cùng với một hai thành nhỏ gần với xung quanh chứ không có mấy đại thế gia nào ngó tới. Ngày hôm nay đấu giáo hội bắt đầu, tiểu vũ sớm đi tới địa phương cử hành đấu giáo hội. Đây chính là luyện võ đường mà mọi người từng hay tới tập luyện, nhưng mà hôm nay lại bị trần gia mượn để tạm sử dụng. Sau đó hắn đi lên chỗ cao nhất của luyện võ đường. Từ trên cao nhìn xuống thì càng thấy có nhiều người từ các nơi trong Nam Đỉnh Thành tụ tập đến bên ngoài luyện võ đường. Đối với đan dược thì cơ hồ tất cả võ giả đều có hứng thú thật là lớn, lại càng không cần phải nói lần này trận ra cử hành đan dược đấu giá hội, còn xuất hiện đan dược nghịch thiên như là Bình Nguyên đan nữa. Hơn nữa đồng thời, đấu giá toàn bộ đều là đan dược mà không có những vật phẩm khác. Loại đấu giá hội quy mô này thì ở trong Việt Triều cũng không có thường xuyên xuất hiện nhiều đâu. và theo Trần gia muốn cử hành mở đấu giá hội điển này, danh dự Trần gia cũng được nhiều người biết tới hơn nhiều. Mặt khác lại ẩn ẩn lan truyền gia tộc này có thần bí, cho nên lần này vọt tới Nam Ninh thành quan sát. Trong đám người cũng có một số là thăm dò Trần gia, cho nên hôm nay Tiểu Vũ rất là cẩn thận, không dám có nửa phần qua loa. Ờ thiếu gia, người của chúng ta phát hiện Thiên Hồ bang cũng có người lẫn vào trong đó. Thiên Hồ bang này thì gần đây ở Ô Minh trấn một mực cốc đoạt khách thương đi ngang qua, làm việc hung tàn. Nghe nói trong bang có một hai cá binh khí cảnh đỉnh phong thực lực thập phần không tệ. Lúc này Long Trần đi lên hướng Tiểu Phú mà báo cáo. Chính là đám người kia sao? Tiểu Vũ chỉ về phía một đám người sắc mặt đều hung hãn ý đồ bất thiện, cầm đầu chính là một lão giả mặc lam bào, còn có một thiếu niên âm lãnh mặc áo vàng nữa. Ờ không sai đâu, chính là bọn họ. Lão giả mặc áo lam kia chính là bang chủ, còn tên thiếu niên kia chính là phó bang chủ. Trần Long nghe vậy thì liền gật đầu xác nhận. Tốt. Ta đã biết rồi, có chuyện gì thì ta sẽ ra tay giải quyết. Thôi được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu nói, bởi vì hôm nay có khá nhiều đan dược, mán tự luyện chế, cho nên mọi người cũng đề cao không ít. <cười> Hy vọng là các ngươi không nên ở Nam Đĩnh Thành gây sở. Nếu không thì ta sẽ biến thiên hổ bang của các ngươi sẽ trở thành tử hổ bang. <cười> Khi mà Trần Long vừa đi thì Tiểu Vũ nhìn hai gã thiên hổ bang kia cười lạnh. Với thực lực của anh hôm nay đi đối phó với hai người này vẫn là dư dứt. À, đại trưởng lão có chuyện gì sao? Một lát sau, Tiểu Vũ lại trông thấy đại trưởng lão Trần Khiếu tiên đi tới. Hôm nay địa vị của Tiểu Vũ đã xưa đâu bằng nay, cho nên trưởng lão có chuyện gì thì cũng hỏi ý kiến của Tiểu Vũ một chút. À thì à, đợt này người tới tham gia đấu giá hội đã vượt qua suy đoán của chúng ta. Nếu như là để toàn bộ những người này vào thì ta nghĩ luyện võ đường sẽ khẳng định dung nạp không đổi đâu. Cho nên là ta muốn chế định một hạn chế tiến vào hội trường. Đối với chuyện này thì ngươi thấy thế nào? Đại trưởng lão mang theo nụ cười ôn hòa mà nói. Đại trưởng lão khách khí quá rồi, việc này trưởng lão có thể quyết sách, trực tiếp chấp hành là được rồi. Gặp được cản trở gì thì Tiểu Vũ tự nhiên sẽ đi hỗ trợ thôi. Tiểu Vũ khẽ cười mà nói, Bất Quá lập tức cũng bỏ thêm một câu vào. À nhưng mà Bất Quá ta đề nghị, nếu như là họ không có một vạn kim tệ trở lên thì sẽ không cho vào trong này đâu. Ha, một vạn kim tệ, à, ý kiến này cũng rất tốt. Đại trưởng lão liền cho người đi làm. Tiểu Vũ cũng chỉ cười cười không nói gì thêm, rất nhanh thì đấu giá hội chính thức mở cửa. Đám người chậm rãi tiến vào trong luyện võ đường, một ít người bởi vì không có một vạn kim tệ trở lên thì sẽ ở bên ngoài cay nhau ầm ĩ. Bất quá lần này Tiểu Vũ tập trung phần lớn đội thủ vệ của trấn gia ở bên ngoài, cho nên đám người kia cũng chỉ là ngoài miệng kêu gào lại không có bao nhiêu người dám xông vào. Lần đấu giá đan dược này có lẽ là không thích hợp cho cường giả khí tông trở lên. Tăng ý chắc có lẽ không có cường giả khí tông nào rảnh mà đến xem đâu. Ánh mắt của Tiểu Vũ quét qua đám người kia và dưới sự trợ giúp của người hướng dẫn, tất cả mọi người cũng không sai biệt lắm đều tiến vào hội trường. Thực lực bộ phận đều là cảnh giới Bạo khí cảnh và cũng có một ít binh khí cảnh, nhưng Tiểu Vũ tự tin mình có thể ứng phó. Hiện tại gã gần đề nhất chính là đám người thiên hổ bang mà Trần Long nói tới. Ngoài ra thì có một ít võ giả tự do hoặc là mạo hiểm đoàn. Loại người kia dám xuất hiện ở chỗ này tất nhiên đều là có thực lực không tệ, hơn nữa to gan lớn mật, vị đan dược nó không chừng sẽ làm ra ít sự tình điên cuồng. Đờ Vũ nhìn lại phía dưới, lúc này trong hội trường thì cũng không sai biệt nắm mà ngồi đầy người, có thể đóng cửa được rồi. Đóng cửa! Rất nhanh thì có người hạ lệnh, đại môn đầu giáo hội điển đóng lại, ngăn cản tầm nhìn của những người bên ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên thì tiếng ồn ào trong hội trường đều tự rác thấp xuống. Ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú vào thân hành của đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên đang chậm dãi lên đài, hướng về phía tứ phương để chắp tay cười nói. À à à! Tại hạ là đại trưởng lão của Trần gia. Hôm nay Trần gia ta tổ chức đấu giá đan dược, nếu như là có gì sai sót thì mong chư vị tha thứ thoáng một phát. Ôi, hãy bớt sàm ngôn đi, nhanh chóng bắt đầu đi nhanh lên. Trần Kiếu Diên vừa rất lời liền có thanh âm tổn hại kêu lên. Tiêu Vũ nhíu mày nhìn lại phương hướng thanh âm kia, chỉ liền phát hiện thế lên tiếng chính là bang chủ của Thiên Hồ bang. Tốt, đầu tiên là huyết dương đan, chính là nhị phẩm đan dược. Đây là đan dược chuyên chữa thương. Chỉ cần vết thương không quá nặng Thì chỉ cần ăn nó vào trong vòng một canh giờ Thì vết thương sẽ lành lại ngay Lần này đấu giá là 20 bình Mỗi một bình một viên Giá quy định khởi đầu là 20.000 kim tệ Thanh âm của đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên Trầm Bồng Du Dương Sau đó hắn dùng năng lực khống vạn của binh khí cảnh Một quả đan dược lơ lừng ở trong lòng bàn tay Đan dược kia thần bí sang bóng Cho dù ngoài trăm mét y nguyên Vẫn có thể thấy được rõ ràng một cánh giờ có thể trị liệu ngoại thương, hiệu quả trị liệu lợi hại không chỉ gấp 10 đan dược khác, chính là thứ tốt để bảo vệ tính mạng. À 20.000 kim tệ này cũng đáng giá. À 21.000 kim tệ. 22.000 kim tệ. Rất nhanh thì trong hội trường vang lên tiếng gọi giá. Đối với người bình thường mà nói, ngay cả cơ hội được thấy đan dược cũng khó khăn, thậm chí chưa từng thấy qua, cho nên đan dược vừa ra thì cũng sắp có người nhịn không được mà tăng lên giá cao. Vừa rồi huyết dương đan này đã có người ra giá 22 ngàn kim tệ. Còn ai ra giá cao hơn không? Thanh âm của đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên quanh quẩn trong hội trường. 25 ngàn kim tệ. Ờ 27 ngàn kim tệ. 30 ngàn kim tệ. Rất nhanh thì giá của huyết dương đan đã được đẩy lên 30 ngàn kim tệ. Giờ các này thì ai cũng không lên tiếng nữa. 30 ngàn kim tệ, còn ai ra giá cao hơn không? Thấy mọi người im lặng thì đại trưởng lão lên tiếng. Tốt. 30 ngàn kim tệ thành giao. Rất nhanh thì nhóm huyết dương đan đầu tiên này đã đấu giá hoàn tất, thậm chí còn vượt qua giá mãn đã dự định lúc trước. Rất nhanh, lấy mấy loại đan dược khác cũng được bán ra bên ngoài, đấu giá hội tiếp tục tiến hành rất nhanh, đan dược đấu giá đã chơi qua hơn phần nửa. À các vị, nếu như ai là chưa đấu giá được đan dược thì không cần phải nóng lòng đâu. Ở phía dưới thì chúng ta còn có rất nhiều đan dược tốt. Và kế tiếp sau đây thì chúng ta muốn đấu giá tên hàng Ngưng Dương Đan. Thành công đấu giá nhiều đan dược giá cao như vậy, lúc này Trần Khiếu Thiên cũng lộ ra càng tự tin, lập tức giới thiệu và nói: "À, cái danh xưng Ngưng Dương Đan thì ta tin là mọi người đều đã nghe qua. Nó chính là đan dược tiến giai, tụ khí tầng 9 phục dụng một khóa thì có thể dễ dàng đột phá tới ngưng khí cảnh. Mọi người hẳn là cũng nghe người cổ luyện đan các nói qua rồi đấy." Và ta dám khẳng định là đan dược này chỉ có một ít tông muôn mới có Nhưng hôm nay ta sẽ bán ra cho mọi người Đây chỉ có một bình thôi, bên trong có 6 viên, giá khởi điểm là 40.000 kim tệ Đại trưởng lão với giấc lời liên có rất nhiều người lên tiếng ra giá theo Dù sao thì bọn họ cũng có tộc nhân, có đan dược này sẽ giúp cho tộc nhân của mình mau tiến bộ hơn Ta ra giá là 42.000 kim tệ 43.000 Thời điểm giá của đan dược này đẩy lên rất là nhanh, nhưng một số binh khí cảnh vẫn còn chưa động chạm tới, cái bọn họ nhắm tới đó là binh viên đan cơ. Đan dược này nhanh chóng được tăng lên khoảng tới 50.000 kim tệ và được một gia tộc ở Hòa Bình thành mua được. Và tiếp theo đây sẽ là Bạo Nguyên Đan, chính là đan dược tiến giai dành cho võ giả ngưng khí cảnh tầng 9 sử dụng. Bạo khí cảnh thì vẫn có thể sử dụng nhưng hiệu quả không nhiều, nhưng mà giúp đến nhanh với cảnh giới binh khí cảnh hơn. Đây này là đấu giá một bình bên trong có 6 viên, giá khởi điểm là 82.000 kim tệ. Mọi người phía dưới nhìn nhau một chút xem đối thủ của mình có vận động gì không nhưng mà rất nhanh có người lên tiếng. 81.000 kim tệ. Người lên tiếng chính là thủ lĩnh của Thiên Hồ Bang. 85.000 kim tệ. Công dụng của nó thì không phải bình thường, nên rất nhanh chóng được mọi người chào đón đến 100.000 kim tệ. Mà đám người Đồng Thanh Phong cùng với Vương Mạc thì không khỏi mỉm cười. Bọn họ mua với giá mà không ai ngờ nổi Nên bọn họ thả nhiên ngồi phía dưới để xem đấu giá Một trăm ngàn kim tệ Còn ai trả giá cao hơn không Đại trưởng lão nhìn qua sông phía dưới Thấy không ai nói năng gì nữa thì mỉm cười lên tiếng Tốt Vậy thì bạo nguyên đan này là do người của Thiên Hổ Bang nhận được Đến cuối cùng thì đấu giá dĩ nhiên là binh nguyên đan rồi Đan dược này được rất nhiều võ giả nhắm tới Nhất là mấy người binh khí cảnh lúc này đã ngốc đầu lên nhìn Hôm nay thì bọn họ đến chính là phí đan dược này Có thể giúp võ giả binh khí cảnh đỉnh phong có 8 thành đột phá thành công binh khí cảnh Hơn nữa cường giả binh khí cảnh phục dụng vẫn có tác dụng rất là lớn Hiệu quả của nó đem lại là không thể bàn À phía dưới các chư vị nghe kỹ đây Lúc này là đầu giá bình nguyên đan Về phần hiệu quả của nó thì Lão Phu cũng không cần nhiều lời Hiện tại đầu giá trực tiếp bắt đầu Có một bình thôi nhưng mà bên trong có đến 6 viên Giá khởi điểm 200.000 kim tệ Thanh âm của đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên vang lên trong toàn trường Lần này thì khỏi phải nói Họ tranh nhau như là điên vậy Chỉ cần có nó thì gia tộc cũng sẽ mạnh lên rất nhiều 250 ngàn kim tệ Ngay có người trả giá đầu tiên Thì ai đấy đều hít vào một ngụm khí lạnh Nhưng mà ngay sau đó Thì đã có người trả giá cao hơn Để đoạt được bình binh nguyên đan này vào tay Ví dụ Trần Gia Thật ra thì họ mua cũng được với giá này Nhưng mà họ tính là mua với số lượng lớn Nên mới mua không đổi Chứ lấy tích góp nhiều năm của gia tộc ra thì vẫn có thể mua được như thường 500.000 kim tệ Bọn họ biết rõ bình nguyên đan này là đan dược có thể cải biến vận bệnh của gia tộc Chỉ cần trong gia tộc sinh ra một thiên tài Như vậy gia tộc của bọn hắn coi như là táng gia bại sản thì cũng có phải đăng giá 800.000 kim tệ 1 triệu kim tệ 1 triệu 200 kim tệ Và cuối cùng giá tiền đầu giá binh nguyên đa lên tới 1 triệu 200 ngàn kim tệ Giá này để cho tiểu vũ mừng như điên Mọi người trả giá càng cao thì đối với hắn càng có lợi À 1 triệu 200 ngàn kim tệ Thế có ai trả giá cao hơn nữa không? Trần Khiếu Thiên nhìn xuống phía dưới hỏi lần nữa Cái giá này không phải con số nhỏ Lúc này bên dưới không còn người nào lên tiếng nữa Nên đại trưởng Lão cũng nhanh chóng kết luận 1 triệu 200 ngàn kim tệ Thành rao? Ê, đúng là tức chết mà. Vậy mà cái tên kia cũng gan mà ra giá cao hơn. Mạnh kiếp. Bên dưới thì nhanh chóng truyền tới lời tức giận của một số người. Thật sự thì hôm nay đến đây thì cũng bọn họ không mang theo nhiều tiền, nhưng mà từ lúc nhận được tin tức của người luyện đan các khẳng định thì luôn đứng ngồi không yên. À thật là tốt quá. Hiện tại thì đợt đấu giá đan dược lần này xem như là kết thúc. Ta thay mặt trấn gia cảm tạ các vị đã đến xem buổi đấu giá ngày hôm nay. Nếu như là có được đan dược mới thì chúng ta sẽ cho người đi giới thiệu, đến lúc đó hy vọng mọi người ủng hộ. À cho hỏi không biết đan dược này về sau còn bán đâu giá nữa không phải? Hắn là muốn mua mấy đan dược này cho tộc nhân còn trẻ tuổi trong gia tộc, nhưng mà hôm nay xui xẻo lại không mang đủ tiền, nên hỏi lại để thử vận may. Nếu là còn có thì lần sau hắn sẽ đem theo thật tà nhiều tiền. Đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên nhất thời không biết trả lời như thế nào, vì đan dược này là của Trần Vũ đưa cho bọn họ bán. Nếu muốn có đề đấu giá thêm vậy thì phải hỏi hắn rồi. Tiêu Vũ đứng bên đây thấy đại trưởng lão đang nhìn qua phía mình, thấy vậy hắn mỉm cười gật nhẹ đầu, ra hiệu là đồng ý đem đan dược này đi đấu giá nữa, dù sao thì hắn vẫn còn rất là nhiều tiền. À cái chuyện này thì xin mọi người hãy yên tâm. Ta sẽ thay mặt tất cả mọi người cầu xin vị tiền bối kia luyện thêm đan dược. Và ta đoán là có lẽ tiên sinh sẽ có đến 8 thành đồng ý sẽ đem đan dược đi bán lần nữa. Và đến lúc đó ta sẽ lại thông báo cho mọi người rõ. chỉ hy vọng lúc đó mọi người hãy đến đây để đấu giá đan dược này thôi. Đại trưởng lão thấy vậy thì mỉm cười nhìn xuống đám người phía dưới gật đầu nói: "À tốt, vậy thì lần sau ta quyết tâm là sẽ đem theo thật là nhiều tiền tới, hy vọng lúc đó có được đan dược cho cho chúng ta đấu giá." Một trung niên ở phía dưới đứng dậy lớn tiếng nói: "Nghe tin đan dược vẫn còn được bán đấu giá thì ai phóng không vui mừng. Xem như là hôm nay đi để biết mặt đan dược này ra sao, về sau hắn mua thì cũng không muộn." Cửa lớn cũng mở dần ra, Mọi người đổ số ra về, chỉ còn lại những người đã mua được đan sực mà thôi. Những người đầu giá đồ vật phía dưới nhanh chóng đi lên tiếp nhận đồ vật của mình. Tiền trao thì cháo mới múc, một bên đưa đan một bên đưa tiền, mọi việc diễn ra nhanh chóng. Lần này thì đám người Thiên Hổ Bang cũng không dám vọng động. Nhìn trong đôi này thì những khách nhân không có bao nhiêu người thực lực thấp hơn bọn hắn cả, chỉ cần ho hé một chút là sẽ dựng răng ngay, cho nên chỉ có ngu thì mới dở trò cướp bóc ở đây thôi. Xem như là các người may mắn đấy. Tiểu Vũ cũng lắc đầu thở dài vì chuyện đấu giá lần này diễn ra vô cùng suôn sẻ, không bị người nào phá rối. Sau khi mà đấu giá được dàn được kết thúc, có rất nhiều gia tộc đã ở lại bàn chuyện làm ăn với cả Trần gia. Những thương nhân và gia tộc nhỏ trong thành cũng bắt được một ít mối làm ăn khác. Nhìn chung thì ai nấy đều vui vẻ, những người khác khi mà nhận được đan dược của mình thì quả tóc trở về, chứ không dám đi lang thang ở đây, sợ rằng có người giòm ngó đan dược của mình, mình mà để cướp thì khổ. À, tổng cộng đợt đấu giá lần này chúng ta thu về khoảng hơn 2 triệu kim tệ. Về sau chắc ta cũng phải kiếm thứ gì đấu giá mới được. Quả thật làm việc này thì tiền vô khỏi bàn. Trần Chiến Hàn cầm túi kim tệ đưa cho hắn, khuôn mặt già nua cũng có chút đỏ lên vì số tiền này quá là khủng đi. "À, cảm tạ gia gia. Về sau khi mà xoay xong học viện, chỉ con sẽ cho gia gia thêm một kinh hỉ khác nữa." Tiêu Vũ nhận lấy túi kim tệ trực tiếp thu vào trong tháp. Dạ gia hắn thấy vậy thì cũng không hỏi han nhiều, dù sao thì đứa cháu của mình vẫn còn quá nhiều điều chưa thể nói. Xong đấu giá hội này thì ai về nhà nấy, hắn cũng trở về tiểu viện tiếp tục tu luyện. Hiện tại hắn đã cảm nhận được tu vi của mình sắp được như là trước rồi, bất quá thì vẫn cần một chút thời gian nữa. Xong đấu giá hội thì ai về nhà nấy, hắn cũng trở về tiểu viện tiếp tục tu luyện. Hiện tại hắn đã cảm nhận được tu vi của mình đã sắp được như trước rồi, bất quá thì vẫn còn một chút thời gian nữa. Còn gia gia quán cùng với các vị khác thì qua nhà của thành chủ ngồi nói chuyện bàn đến chuyện hợp tác cùng xây dựng một cửa hàng đan dược. Bất quá chuyện này thì hắn cũng sẽ không nhúng tay vào. Chết tiệt, mới đây mà chỉ còn 10 viên nguyên tinh. Cầm 10 viên nguyên tinh trên tay mà tay hắn run rẩy. Về đến tiểu viện, tiểu Vũ định lấy nguyên tinh ra tu luyện mà phát hiện số nguyên tinh chỉ còn bấy nhiêu thì không khỏi trợn mắt lên. Bình thường hắn không có thường xuyên đếm số nguyên tinh mà mình sử dụng, nên hôm nay hết màn vẫn chưa hay. Hây, thôi vậy. Xem như là một bài học vậy. Về sau sử dụng cái gì thì cũng nên chú ý mà còn kịp chuẩn bị. Xem như lần này là lần cuối táp thu nguyên tinh này rồi. Lúc đầu tự cười chính mình ngu ngốc, nhưng mà bất quá cũng rút được một bài học về sự cẩn lưỡng. Sếp 10 viên nguyên tinh thành một vòng tròn, gã nhảy vào bên trong, bắt quyết tiến hành hấp thu. Vị đấu tu luyện có phần nhàm chán nhưng mà hắn vẫn chưa tìm được cái nào hay hơn nó. Ngay lúc mà mọi người trong Nam Lĩnh Thành đang vui mừng đợt ăn mừng ngày hôm nay thì ở một căn phòng trong Lưu Vân Thông có một bóng thanh niên đang đứng nghiến răng nói chuyện cùng với một người khác. <cười> "Vậy mà đám người kia dám giết chết cha ta. Thủ này không báo, thế là không đội trời chung." Người vừa mới lên tiếng chính là Trương Thiếu La. Hắn nhận được tin cha mình đã bị người thân của Trần Thiên Hàn giết thì vô cùng tức giận. Hắn đã không ăn mấy ngày hôm nay. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì làm như vậy cũng không có giúp cha mình hồi sinh lại, nên hắn đã ăn uống lại bình thường trở lại, hơn nữa còn sống tốt hơn nữa để lên kế hoạch trả thù. Ngồi kế bên là Trần Lâm cùng với Trần Hải. Bọn họ được chấp sự trong tông môn báo rằng cha mình đã bị Trần Thiên Hàn dùng thủ đoạn độc ác để giết hại, thì không khỏi căm hận lão ta. Ta cũng như vậy. Ta sẽ lật đổ và kiến tạo lại một Trần gia hoàn toàn mới. Ai chống ta thì ta sẽ phải giết. Trần Lâm đấm mạnh lên bàn nghiến răng mà nói trong lời nói vô cùng kiên quyết. Bất quá, hắn biết nếu như là chính mình thì không thể nào đật đổ được Trần gia, chỉ bằng cùng với người khác làm thì khả năng sẽ cao hơn, mà người này không ai khác chính là Trương Thiếu La. "Tốt, Lâm Hình, hai đệ. Chúng ta có thù không đợi trời chung với cả lão gia Trần Thiên Hàn kia, quyết không lấy đầu lão, ta chết không nhắm mắt." Trương Thiếu La căm phẫn lên tiếng, nhưng mà trong nội tâm thầm cười lại. Hắn sẽ lợi dụng người của Trần gia để giết người của Trần gia, như vậy thì tổ tiên của chúng dễ thật là đau lòng cho mà xem. Tốt, chúng ta ở đây sẽ lập một cái bè phái, tích cực thu gom người có thực lực mạnh về phía mình. Đợi đến khi mà thực lực đủ mạnh thì chúng ta sẽ tới để lấy đầu của lão già kia về tế vong linh của người thần chúng ta. Đúng là như vậy, chúng ta sẽ lấy đầu lão già kia để tế lễ vong hồn cho cha chúng ta. Trần Lâm siết chặt nắm tay và nói, Trần Hải ngồi kế bên nghe vậy thì cũng vô cùng căm phẫn. Chí cần hắn còn sống thì sẽ không ngừng chống phá Trần Thiên Hàn. Được rồi. Về sau này ba người chúng ta là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa thì cùng chịu. Trương Thiếu Lam mỉm cười nhìn sâu vào hai mắt người kia để chứng tỏ mình vô cùng hật đám người đó, nhưng mà thật ra trong lòng hắn là có phúc cùng hưởng, còn có họa thì thân hai lấy lo. Đến sáng hôm sau thì sư phụ của Trần Vũ chuẩn bị ra ngoài thì Trần Vũ đã nhanh chóng chạy theo. Hắn nhìn sư phụ của mình mà hỏi: Ở hôm nay sư phụ đi đâu chơi vậy? Có thể cho con đi chơi đi theo được không? Hắn thấy sư phụ mình rời đi thường xuyên nên cũng muốn đi theo xem có chuyện gì vui hay không, biết đâu học được thứ gì bổ ích thì sao. À thì cũng được thôi. Nếu là con muốn theo ta học cũng được. Nào, chúng ta đi. Tháp lão phút giây mỉm cười, hai người rời khỏi phố trấn gia tiến ra một con đường khá là lớn của Nam Định thành. Hai người đi đến gần chỗ của ngã ba thì dừng lại. Tháp lão dẫn hắn đi vào một con hẻm nhỏ. Bên trong thì vô cùng vắng người. Tư khắc sư phụ hắn vung tay một cái, lập tức biến thành một ông già vô cùng già nua, ăn mặc rách rưới, tay cầm một cái chén đã bị mẻ hơn phân nửa. "Ha? Sư phụ biết luôn biến thân luôn sao? Về sau nhớ phải dạy lại cho con mới được đấy. Mà tại sao sư phụ lại biến thành cái bộ dạng này làm cái gì? Không lẽ hôm nay chúng ta đi ăn xin sao?" Trần Vũ ngạc nhiên khi mà thấy sư phụ mình biến thân thành một gã ăn mày trong phút chốc thì không khỏi kinh ngạc. "Cái gì là tiên, đây mới gọi là chuẩn tiên này. Tới rồi sẽ biết thôi." Tham lão mỉm cười đáp ngắn gọn như vậy. Sau đó trên lòng bàn tay xuất hiện một ánh sáng màu lam. Ánh sáng này theo tay lão bay vào người Trần Vũ. Nhiều ánh sáng nhỏ như là đom đóm bay ra xung quanh người của hắn. Án. Ánh sáng đó bay đến đâu liền biến hắn thành ăn mày đi đó. Bây giờ hắn đã hoàn toàn biến thành một đứa trẻ ăn mày, mặt mày thì lem luốc, áo rách nát tả tơi vãi lại khắp nơi và trên tay cũng cầm theo một cái chén. Hả? <cười> Hắn xoay người vài vòng nhìn một chút Thì trông chả khác gì một người ăn mày thật thổ Được rồi Chúng ta ra ngoài thôi Hai thầy chó đi ra ven đường ngồi xuống Tháp lão thì không ngừng kho khu khu khu khu Cầm chén đá bị vỡ để phía trước Giọng thì mệt mỏi nói ah, Cậu, cậu xin thí chủ hãy từ bi Phận, bàn cho ông cháu ta một ít tiền Cháu ta đã nhiều ngày không ăn Đói lắm rồi Trần Vũ kế bên cũng giả vờ Làm khôn mặt mệt mỏi theo sư phụ tay thì run rẩy lấy bảy cầm chén đá ở phía trước người. Lúc này thì phía ra có một thiếu niên mặc áo vàng từ từ đi lại, mắt sáng mày kiếm, đi phía sau thì có bốn tên hộ vệ, nhìn thực lực thì là ngưng khí cảnh tầng 4. Tuy vậy trên khuôn mặt của hắn thì tỏ vẻ bực bội như thể là vừa mới có chuyện gì không vui vậy. Vừa đi ngang qua, nhìn thấy hai ông cháu đang ngồi ăn xin tiền khinh bỉ cười lớn. <cười> Lão r่าน mày râu bẩn này, còn không mau cút đi cho bọn thiếu gia. Đung là một tên ăn mày trơ bợt. Ngã ta tiện tay đạp chân vào người Tháp lão một cái, làm cho lão bật ngửa ra phía sau. Mấy tên hộ vệ phía sau thì cười khinh bỉ, à những người nghèo như thế, những tên ăn mày như thế này cho dù có đánh chết thì cũng chẳng ai quan tâm. Rắc một tiếng, một tên hộ vệ khác thì đá cái chén của Tháp lão ra một bên làm cho nó bị vỡ nặng thêm. "Da da." Trần Vũ giả vờ lồm cồm bò dậy đỡ sư phụ mình. Tháp lão không ngừng ho khan trông như là một người đã bị bệnh lâu ngày. Lão cố gắng hượng dậy nhặt trên đá lạnh. Khuôn mặt già nua cúm núm lại do vẻ sợ hãi vô cùng. Lão ôm lấy Trần Vũ như là da da bao bọc cho đứa cháu của mình vậy. Những người dân đi xung quanh thấy vậy thì chỉ chỉ trỏ trò vào bên trong xem vui một chút, chứ không có hứng thú để xen vào. Nơi này mà không có thực lực mà xen vào chuyện người khác thì chỉ có nước bị vạ lây thôi. Chúng ta đi thôi. Tên thiếu niên kia thấy ăn hiếp một lão già sắp chết thì chẳng có gì vui nữa, nên chán hẳn dẫn người đi. Lúc này thì những người hiếu kỳ ở xung quanh cũng tản ra. Khi mà đám người đó rời đi thì hai thầy trở lại ngồi ăn mày tiếp. Tháp lão không ngừng ho khan, còn Trần Vũ thì cũng ngồi chán, tay cầm mấy nhánh cây nhỏ ven đường vẽ vẽ xuống dưới đất rất nhiều hình thù con này con kia. Và suốt cả hai canh giờ trôi qua nhưng mà không có một ai cho hai ông cháu này một đồng một tệ nào. Tuy vậy thì lão cũng không chán nản. Nhưng đúng vào lúc này thì có một trung niên đi đến, râu đen dài một tấc tay. Người mặc áo ngũ hành, đầu đội nón ngũ hành, khuôn mặt có chút vô sỉ. Trên tay thì cầm theo một tấm bảng đoán mệnh chứa bảy, đi lại gần hai ông cháu. Người này đi lại gần chỗ ông cháu ăn xin ngồi xuống, đặt ra cái bảng phía trước. Trần Vũ thì cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nhìn thật kỹ thì nhận ra đây chính là phân thân của mình. Lúc này phân thân hắn đi tìm hai người nhưng mà không thấy thì được cơ nguyệt nói là đã đi đến nơi này làm ăn mày rồi, nên hắn cũng muốn chạy theo xem có gì vui. mà thấy sư phụ mình biết đoán trên cơ nên hắn cũng giả dạng theo làm tiên sư, đoán mệnh chữa bệnh. Tiên sư thì cũng không phải cái nghề bình thường, người này tinh thông nhiều tà thuật, biết đoán vận mệnh của một người và cũng được khá nhiều người tôn sùng. Phân thân của Trần Vũ nhìn sang hai thầy trò mỉm cười một cái, sau đó làm ra cái vẻ như không thân nhau, mạnh ai nấy làm thôi. Ừm, uhm, ban đạo bế quan tu luyện trên núi đã hơn mấy chục năm nay, hàng tháng chỉ có vài ngày là ta nghỉ xuống núi giải ngố. chú nên đã tu luyện được rất nhiều bí kíp chữa bệnh và đoán mệnh. Chuyên nghiêng cứu độ thế, hành thiện tích đức, bất kể là già hay trẻ, giàu hay là nghèo, chỉ cần có đổ tiền là ta sẽ giúp đỡ ngay. Và trên đây có niêm biết bảng báo giá chữa bệnh các loại, nào mời các hạ vào tham khảo đi nhanh lên." Tưởng Ngô đứng dạy giao lưu nghêu, tay cầm tờ giấy đưa lên cho mọi người nhìn. Một số ít người đi đường có chút tò mò nhìn qua. Ở đại lục này thì ai cũng biết là tiên sư như thế này thường luyện đan rất là cao tay. hơn hết là biết đoán mạch trừ tà lập đàn. Nhưng mà giá tiền mỗi lần để được mời một vị như vậy thì khỏi phải bàn rồi, giá đắt lắm và không phải ai cũng có thể ra sở tới được. Những người đi đường thì đa số là người bình dân nên cũng chỉ tùy tiện nhìn một chút cho hết tò mò mà thôi. Còn Trần Vũ cùng với Tháp lão nghe được thì không khỏi ngước mắt nhìn lên. Trần Vũ thì nhìn phân thân mình một ánh mắt khác, hắn muốn thử xem cái phân thân của mình làm được cái gì, nhưng trái lại Tháp lão chỉ lắc đầu ngao ngán. Lúc này thì có hai người vừa nói chuyện vừa đi đến. Trong đó một người là thành chủ Đồng Thanh Phong, và người còn lại là một vị quan chức nhỏ được phân công xuống đây để xem xét tình hình của Nam Định thành. Người này thì mập mạp, bụng lớn to phình ra phía trước, đầu đội nón quan sai, nhìn thực lực thì hơn hẳn thành chủ một đại cảnh giới. Bụng thì út ỉ đi về phía trước. Trên đường đi có thể thấy thành chủ cũng không ưa gì tên này cho lắm, chỉ là nói chuyện qua loa cho có lệ thôi. À đúng vậy, đại nhân không cần lo lắng đâu. Mọi chuyện ở đây đã được giải quyết một cách ổn thỏa, không cần điều đình cho người xuống trợ giúp nữa đâu." Đổng Thanh Phong cung kính giải thích mọi chuyện ở đây cho gã quan sai đại nhân nghe. Nghe vậy gã chỉ gật đầu nhẹ nhẹ chứ chẳng nói gì, ánh mắt không ngừng ngó trước ngó sau đánh giá ngôi thành nhỏ bé này. "Ờ." Gã quan sai đại nhân nhìn thấy phía trước có một tên thiên sư thì không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì bình thường những tên này sẽ được những gia tộc lớn mời về trợ giúp. Nhưng mà gã này lại lang thang ngoài đường xem như nào vẫn chưa có đầu nhập vào một thế lực nào. Thành chủ cũng nhìn về hướng mà gã quan sai đại nhân này đang quan sát, thì nhìn thấy gã tiên sư, nhưng mà cũng không nhận ra đó là Tiểu Vũ bởi vì hắn hóa trang màu mè hoa lá rồi. Gã quan sai đại nhân nhanh chóng đi lại gần, gã mỉm cười cung kính mà nói: "À, tiên sinh, ta muốn đoán bệnh xem bối một chút." "Được thôi." Tiểu Vũ mỉm cười tay vớt chòm râu giả đáp lại. Sau đó cầm lấy cánh tay của gã quan sai đại nhân lên bắt mạch đoán mò chứ chẳng có làm thật sự. Ờ xem nào, căng đấy. Chiêu này mắc à nha. À lộ ta nhầm, ta nhầm. Tự Vũ khi mà bắt mạch cho gã quan sai đại nhân xong thì có chút thở dài nhưng mà thật ra hắn cũng chả có xem mặt gì cả đâu. Đổng Thanh Phong ở kế bên nghe vậy thì không khỏi chau mày lại, bất quá thì cũng không có lên tiếng. Mà gã quan sai đại nhân cũng vậy. Ánh mắt nghi hoặc nhìn sang, dừng một lát liền lấy trong người ra một tờ giấy đưa cho vị tiên sư kia mà nói: "À, ta thì bị trúng một loại độc, tiên sinh có thể xem qua cái này hay không? Đây, mời tiên sinh." "Không cần, ta có biết chữ đâu mà xem toan này." Tử Vũ liền nhanh tay hơn lão, nhìn cũng chẳng thèm nhìn tờ giấy mà gã quan sai đại nhân vừa đưa cho mình, mà trực tiếp đẩy ngược lại tùy tiện chiếm gió, sau đó khuôn mặt có chút nghiêm túc nhàn nhạt, nhạt mà nói: "À thì qua bắt mạch, ta biết là ngươi bị một loại độc rất là khó chữa." Hở vậy phải có biện pháp nào chữa trị được không tiên sinh? Gã quan sai đại nhân nghe vậy thì hơi nhăn mày một chút nhưng mà sau đó cũng đáp lại. Tiểu Vũ nghe vậy thì im lặng một chút, ra vẻ nguy hiểm sau đó thì mới nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Ờ có đấy. Người cũng nên thường xuyên đi tắm bùn. Hở vậy thì sẽ trị giúp được khỏi bệnh được hả tiên sinh?" Tên quan sai đại nhân nghe vậy thì cũng nghĩ một chút rồi nhanh nhảu hỏi lại. Gã đoán là vị tiên sư này đang nói tới vấn đề của mình, còn biết gì rõ căn bệnh của mình được chứ? Không phải, nó sẽ giúp ngươi làm quen dần với đất đi là vừa." Tử Vũ ngước đầu nhìn lên trời rộng rạc mà nói. Lúc này Đổng Thanh Phong đang cố gắng nén cười lại, ánh mắt không thể không phục quá thiên sư này hơn được nữa. "Ta chỉ muốn nói là ta bị độc thân, muốn tìm được thế tử mà thôi, còn đây là thông tin của ta." Tên quan sai vẫn đang cho rằng vị thiên sư này đang nói ẩn ý đến vấn đề nào đó, bây giờ thì hắn cũng có chút nghi ngờ gã thiên sư này, nhưng mà cũng sợ rằng tên này nghe nhầm nên kiểu khó đưa lại tờ giấy lúc nãy. Đâu, đồ tà bắt mạch lại coi. Tưởng Vũ nghe vậy thì sượng mặt, tưởng rằng nãy giờ mình đã đoán đúng những thứ mà tên mập mạp này vừa hỏi, nhưng bây giờ thì mới biết là mình đã nói trật lất hết cả rồi, chả có cái nào đúng với đúng với cái nào cả. À à, được rồi, thì ra là như vậy, lúc nãy thì đã có một sự nhầm lẫn nhẹ nhẹ ở đây. Tưởng gì chứ độc thân thì ngươi đã tìm đúng rồi rồi đấy. Tối nay ta sẽ sắp xếp cho ngươi gặp một người, và nên nhớ Nếu muốn gây ấn tượng với vị cô nương đó, thì ngươi cũng không cần cố tỏ ra mình vui tính hay là thông minh các kiểu làm gì đâu, chỉ cần chứng minh là ngươi giàu là được. "Đề phòng hờ có chuyện bất trắc xảy ra, ngươi hãy cầm lấy tờ giấy này đi." Tiêu Vũ rút trong tháp ra một cây bút, sau đó viết vài chữ lên tờ giấy rồi gấp lại đưa cho tên quan sai đại nhân. Tên quan sai đại nhân liền vui mừng nhận lấy tờ giấy, định vừa đưa tiền chén dừng lại, mở tờ giấy ra xem thì không khỏi sám mặt, hắn dặn đến run cả người lần điến tiến quát. Ha ha, ngươi đâu, bắt hắn lại cho ta, dám cả gan làm nhục mệnh quan triều đình, bắt được lập tức chém đầu trị tội. Đồng Thanh Phong đứng kế bên nghe được mệnh lệnh thì chán ghét. À, hành động vô cùng chậm chạp, tên Thiên Sơn này trọc tức tên quan sai đại nhân này làm hắn rất là hài lòng. Tiểu Vũ nghe vậy thì cũng không khỏi mỉm cười lắc đầu nhàn nhạt, nhạt mà nói, xưa nay bản đạo trưởng hắn ai bao giờ đâu. Lớn tờ. mặt. Tên quan sai đại nhân liền hung hãn đánh một chưởng vào đầu của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thấy vậy liền thi triển Ngự Phong Thuat cấp tốc lu lại phía sau, pành. Một trường của gã quan sai đại nhân đánh hụt vào bức tường làm bức tường vỡ vụn, bụi bay đầy đầu. Tiểu Vũ nhảy lên cao nhìn lại cười lớn rồi chạy mất. Gã quan sai đại nhân liền nhanh chóng đuổi theo nhưng mà liền đứng lại vì đã mất dấu tiên thiên sư kia rồi. Đổng Thanh Phong cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng mà thấy gã quan sai không đuổi nữa thì cũng dừng lại. Ngươi cho người đi gián cáo thị tìm tiên nhân này cho ta, dám nhục mạ bổn quan, chỉ có con đường chết mà thôi. Tên quan sai đại nhân giết chặt nắm tay, nhồi tờ giấy lúc nãy lại rồi vứt qua một bên, giận dữ quay người rời đi. Đổng Thanh Phong thấy vậy thì mới nhặt tờ giấy lúc nãy lên mở ra thì khuôn mặt cũng không nén được cười. Trong đó viết hai chữ Thanh lâu. Mà gã đến đây để xem mối toán tình duyên, ai ngờ bị người ta kêu vào thanh lâu mà lấy thẻ tử, bảo sao mà gã quan sai không giận như vậy cho được. Thanh chủ đọc xong thì cũng vứt tờ giấy xuống đất rồi rời đi, nhưng mà cũng may mắn ngay chỗ Trần Vũ Gã cũng nhặt lên xem nội dung bên trong Sau đó thì ôm bụng cười như điên Già thân già quỳ cả bồi Rất cuộc chỉ là lừa bịp Tờ vũ chạy được một đoạn thật xa Thì dừng lại không có ý định chạy nữa Lấy tay vứt mồ hôi trên chán thầm nói Không gờ lại khó như vậy Với lại cái nhìn cái cá mập mạp đó Chẳng tốt lành gì Mà thôi chọc được tên kia thì xem như là vui rồi Ta cũng nên đi xem học viện Đã sẽ đến đâu rồi đây Gã gỡ tròm dâu già cùng với quần áo ngũ hành Vứt xuống đất Phổi tay vài cái rồi rút phi kiếm ra phi hành rời đi. Lúc này Trần Vũ cùng với sư phụ của mình thì vẫn ngồi đây ăn xin, nhưng mà cự nhiên cũng chẳng ai cho họ thứ gì cả. Còn hắn thì cứ ngồi dựa lưng vào sư phụ mình đòi vẽ rồng vẽ rắn ở phía dưới đất. Này này này này, đây không phải là ta đâu nhá, ta nào có xấu như vậy đâu. Lúc này Hắc Long nằm trong người Trần Vũ thấy hắn vẽ con rồng tứ trảo mà nhìn như là cứ tưởng con thằn lằn đầu rồng, vô cùng xấu xí thì nó liền lên tiếng dị nghị phản đối. Ngươi nên mừng đi, vì ta nghe vẫy ngươi còn sống đấy, nếu không sống thì đã cho ngươi biến thành con khác luôn rồi đấy." Trần Vũ nghe vậy thì nhanh chóng đáp lại, "Vẽ bằng tinh thần lực hay vẽ, khác thì đều khá đẹp, nhưng mà dùng tay thì khỏi nói, vẽ con gì cũng chẳng ra con gì." Thấy người dân xung quanh chẳng ai ngó ngàng gì tới mình nữa thì Tháp Lão mỉm cười nói vài mây câu. "Hây, thấy nghi hoặc coi thể rác rơm, rồi sao mới biết rác rơm của trời? Vì điên chưa đến cái thời, nên còn ẩn giấu." cho người cười chê. Quả nhiên khi mà vừa cất tiếng nói lêu ngêu thì đã có người nhìn sang với ánh mắt tò mò, thậm chí có người còn đứng lại dè biểu khinh miệt mà nói: "Nhèo như ngươi mà cũng được gọi là rác rơm của trời, vậy như ta chắc là vàng ngọc của trời rồi, đúng là trên đời cũng năm người khủng điệt." "Đúng đúng đúng, này, hồi thân lão ta chắc đói quá hóa điên rồi đấy." "Này, ngươi xem đi, cái thân thảm như vậy mà còn nói là chưa đến cách thời." <cười> Mà nếu đến thời thì chắc là còn thê thảm hơn nữa Cái lão già này đúng là biết chọc cười người khác mà Mọi người dị nghị thì dị nghị Trần Vũ chẳng quan tâm Cứ ngồi chơi vậy thôi Còn sư phụ hắn thì giả vờ ho khan như là một ông lão bị bệnh vô cùng nặng Nhưng mà những người kia thì cũng vô tâm Không thương tiếc cho thân già của lão Hoặc họ chỉ biết cười chê cho đá cái miệng rồi sau đó rời đi Ờ ông lão này Ta chỉ còn bấy nhiêu thôi Hai ông cháu các người hãy tìm mua một ít đồ ăn đi Lúc này có một cô gái đi lại tuổi chừng 18-20, khuôn mặt tuy là không phải đẹp nhất nhưng mà cũng rất là có duyên. Quần áo trên người cổ nàng được chắp vá lại nhiều lần, nhưng mà cũng không có thảm như là tháp lão. Nàng cầm 10 đồng tệ để vào chén của lão già ăn xin. Ừm. Uhm. Thấy người đau thương thể thương tha, lương tâm thánh thiện, miệng cười dễ thương. Về sau phước báu đầy nhà, muôn vạn an lạc, tai ương xa vời. Tháp lão rủa vợ họ Khan nhìn cô gái mỉm cười đọc vài vài câu, sau đó gật đầu cảm tạ. Đôi tay già nua run rẩy nhặt mấy đồng tệ kia lại. Trần Vũ thấy vậy thì mỉm cười giả vờ ngây thơ mà nói: "Ờ, cảm tạ thị thị xinh đẹp đã giúp ông cháu chúng ta." Cô gái kia mỉm cười nhìn sang ông lão cùng với đứa trẻ mà nói: "Đạo tặng bài thơ lúc nãy của lão." Nói xong nàng đứng dậy rời đi. Khi nàng đi được một đoạn thì tháp lão vuốt râu gật đầu mỉm cười nhẹ. Tay lão xòe ra, và một ánh sáng màu vàng trắng mau chóng đổi theo cô gái lúc nãy. Ánh sáng màu trắng vừa gặp nàng liền nhẹ nhàng len lỏi vào đai lưng của nàng, sau đó biến thành một cái túi kim tệ. Lúc này hai ông cháu An Xin bỗng nhiên biến mất khỏi cái chỗ vừa ngồi. Một số người đi đường có chút để ý thì đứng lại, dụi mắt nhìn nhiều lần vào chỗ lúc nãy, hỏi người kế bên mình. "Này này này, lúc nãy người có nhìn thấy cái hai ông cháu An Xin kia không?" "Ta thấy. Thấy rõ ràng luôn mà." À, à, "Hay là chúng ta nhìn nhầm rồi." Thôi. Y làm việc nhanh mới được. À, bịch một tiếng. Lại nói về cô gái kia khi mà đi vào con hẻm nhỏ thì chợt nghe một tiếng động vang lên. Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy một cái túi kim tệ rơi dưới chân của mình. Nàng không dám nhặt lên sợ rằng là của người khác làm rơi. Nàng quay đầu lại nhìn trước sau nhưng mà không thấy ai. Đắn đo một chút rồi nàng cũng quyết định rời đi, nhưng mà lại nghe một tiếng đồ vật rơi. Nhìn lại thì thấy túi kim tệ lúc nãy đang bị mình đạp trúng. Chuyện này nàng cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Rõ ràng lúc nãy túi kim tệ nãy đang ở phía sau lưng bình cơm mà, làm sao mà có khả năng xuất hiện trước mặt bình cho được. Đó chính là thứ ngươi nên được nhận. Nghe câu tiếng người nói thì cô gái quay mình đầu lại, thì thấy người lên tiếng chính là ông lão cùng với đưa bái ăn xế lúc nãy, nhưng mà lúc này còn lão vô cùng trang nghiêm chứ không giống lúc đầu. Ngài, ngài, ngài. Cô gái lắp bắp nói không nên lời. Đời rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không lẽ là tiên, nhưng đó chỉ là trong truyền thuyết được mọi người kể lại cho con nít nghe mà thôi. Thương thay cho kiếp của người, chỉ vì kiếp trước tham lam của người, nên giờ phải lại đọa đầy làm người nghèo khổ, cam lai nhiều ngày. Nhưng thương cái tính thương người, về sau phúc đức tiêu tan họa này. Tháp lão vừa nói xong liền mang theo đệ tử của mình biến mất khỏi nơi đây. Cô gái lúc nãy vẫn còn ngơ ngác, một lúc sau thì mới vui mừng. Nước mắt chảy dài trên má nhặt lấy túi kim tệ quỳ xuống đất lại ba cái và nói Cảm tạ, cảm tạ trời đất đã có lòng tương xót, về sau tiểu nữ sẽ cố gắng giúp người thật là nhiều. Nói xong cô cầm túi kim tệ mở ra thử xem, nhưng nhìn vào thì nàng không khỏi trận mắt. Bên trong có hơn hai ngàn kim tệ và đây chính là lạ muốn tặng cho nàng. Sư phụ à, nhưng cầu lúc nãy sư phụ nói đó chính là kiếp trước của nàng hay sao? Trần Vũ tỏ vẻ thắc mắc, ngước nhìn lên sư phụ của mình mà hỏi. "Đúng là như vậy, đó là kiếp trước của nàng đấy. Ngày hôm qua nàng có quỳ trước trời đất thành tâm cầu xin nên ta cảm ứng được. Thấy nàng kiếp này hiền từ, biết thương người nên ta mới độ cho nàng thôi." Thạp Lão vuốt râu mỉm cười, lão còn biết trong nhà của nàng có một cha già đang cầm cần kim tệ chữa bệnh. Nàng cần cù làm ăn nhưng mà cũng không không khá một chút nào nhưng mà vẫn thương người, và chính nguyên nhân này làm cho lão động lòng xúc đắc. Trần Vũ nhìn thấy túi đó thì đoán là túi đựng tiền chứ không lẽ còn thứ khác mà tặng thay sao? Vậy sư phụ có kim tệ hả? À? à thì nói không cũng đúng mà nói có thì cũng đúng. Những thứ đó đều là do ta biên hóa mà ra. Trong ngũ hành thì kim tệ mà các người dùng thuộc hệ kim ta chỉ tiện tay tạo ra mà thôi. Tháp Lão mỉm cười giải thích cho anh nghe.